Chào mừng tới thế giới của các quý cô để tạo nền đẳng cấp. Vấn đề mà các quý cô thời đại đang gặp phải là làm thế nào để tuân thủ các nguyên tắc cô điển mà không trở nên quá bó buộc, nhanh chán hay lỗi thời. Trong lịch sử, tu đô của tầng lớp BCBG còn được biết đến như tầng lớp Betty ở Mỹ gồm những món đồ đỉnh đến độ đánh nhau tràn chát khi mặc cùng. Những sự kết hợp màng nặng tinh lý thuyết đã làm giảm bớt phần nào sự hấp dẫn của họ. Họ cần thoát ra từ gì lối mòn và hạn hẹp, cần nhắc khi mặc đồ loại này và với chúng một cách khéo léo. Đúng, quần áo kiểu thượng lưu có sự hấp dẫn riêng của chúng. Chúng thậm chí có thể siêu gợi cảm, không phải ngẫu nhiên mà nhiếp ảnh gia Helmut Newton, đạo diễn nổi tiếng Carlisle Chabot và những bộ sưu tập thu đông 2011-2012 ở Paris đều gợi cảm hóa các chuẩn mực thượng lưu. Tuy nhiên, để ứng dụng phong cách này, có một vài điểm nên và không nên cần chú ý sau đây. Đừng một Hoa tài mạ vàng cần xà cừ dù thật hay giả chúng có thể trông vô cùng tuyệt vời nếu như là đồ cổ chính gốc nhưng nếu ngọc trai xà cư là giả hoặc vàng là loại mỹ kim thì không nếu chúng được mang để hoàn thiện phong cách tư sản kiểu mỹ ở những năm 1950 thì không vấn đề gì nhưng kiểu đều nữ trang thừa hưởng mặc quần xin tóc xệ lộn nên được dẹp bỏ hoàn toàn đi. Thứ hai cột tóc nhung hay cột tóc thun không có lời ngụy biện nào cho những thứ này chúng quá kinh khủng chúng là như thế không bàn cãi không nhắc lại nữa bà váy xẻ nếu vắt váy trên đầu gối quá cao thì mọi người sẽ lập tức chú ý hết vào phần đầu gối thường rất kém hấp dẫn đó Không phải tự nhiên mà Coco Chanel phán một cô gái không bao giờ để lộ đầu gối. Minh thể của cô ấy sẽ bị thun lại, độ dài của vặt váy luôn phải qua khỏi đầu gối. Quần thụng lửng túi hộp có dây lửng để siết lại cho chặt. như chiếc quần loại này nên được xếp vào ngăn kéo đựng đồ leo núi hoặc mặc ở những nơi mà không ai thèm chú ý gì. Cho dù bạn có mặc thứ khiến bạn béo lên, Nếu thích mặc những trang phục trồng thể thao và có túi, hãy chọn những chiếc quân kiểu quần đội hoặc quân thợ sơn, mang giày xăng đan hoặc giày búp bê đế bằng, giày cao gót bít mũi hoặc giày búp bê đế bằng chè gần hết ban chân. Với những đôi giày dạ này, nếu phần mũi chân bị chè quá nhiều, nó sẽ tạo cảm giác chân bạn bị ngắn đi. Thêm nữa, giày chè hết ban chân thường ra già như giày bà ngoại. Quần xóc ống rộng thường thì loại quần này phải được mang chung với giày bệt, nghĩa là bạn không thể mặc nó và mang giày cao gót. Mà nếu không đi giày cao thì chồng bạn sẽ rất giống mẹ bỉm sữa. Kiểu quần thực sự sinh ra để đi chung với giày bệt là quần ôm hoặc ít nhất là phải ôm dần xuống cổ chân. Nếu bạn thực sự muốn mặc một chiếc quần ống quả chuồng với giày cao gót, hãy kéo nó lên trên mắt cá chân quần Capri tới đầu gối màu Pantet và quần sóc Bermuda rộng thùng thình. Chúng sẽ hủy hoại toàn bộ thanh danh và ngoại hình của bạn. Bạn muốn trở thành Mò Robin trong phim Netfeaster 2 tới vậy sao? Áo phào sọc quà chán Chúng được mặc cực nhiều vào mùa thu mà khi đi săn ở vùng Scotney với cặp chảo săn Labrador màu đèn chúng sẽ giữ ấm rất tuyệt cũng không thành vấn đề nếu mặc chúng ở lễ hội âm nhạc ngoài trời. Clát tún gùi với ủng đi bùn, quần jean tua rua hay quần bó sát với một vòng tay ôm của một tay trời nhạc gốc tiền trai của anh vài bạn. còn lại thì đẹp. áo polo, món đặc biểu trưng của vòng cách prep học đường. học sinh thứ thiệt sẽ mặc chúng với quần kaki đối với nam và với váy và áo khoác giả vét đối với nữ chúng tôi sẽ không mặc bất cứ thứ gì nó trên cả chị em họ hàng áo polo đầm polo phải được để dành chỉ để sử dụng cho những kỳ hè ở khắp Paris hoặc những nơi tương tự dây mọi cột giày bằng da lộn màng cùng với tất Hãy giới thiệu chúng tới chiếc quân sóc màu Pantet của bạn, sau đó nhốt cả hai đứa vào một căn phòng khóa trái, rồi quẳng luôn cái chia đi. Nếu bạn nhất định phải có một đôi, hãy mua những đôi thật xịn, hiệu Gucci hoặc Taz, không đi tất. Có thể chọn mang những đôi giày mọi, mốt bình thường hay vải có đế cói thầy thế dĩ nhiên nếu như bạn đã được trời phú chờ một sự nhạy bén với thời trang không sai đi đâu được bạn vẫn có thể mặc thành công những món đồ trên người như tiết mốt thậm chí có thể khiến chúng ta thích điên cuồng tất cả những thứ ấy bên cạnh đó cũng phải nghĩ một chút trở mái thấp một mái thấp dể lợn bồng banh giờ người sẽ không chờ những món đồ trên bất cứ một cơ hội nào Bạn nên chọn kiểu tóc búi như vũ công, tóc đuôi ngựa hoặc tóc ngắn xinh đẹp như Jeanne Seppes. Nên mặc Áo kandigan dệt kim hoặc áo len trui đầu với vải khăn mơ, đặc biệt gợi cảm nếu mặc cùng với áo sơ mi bên trong. Vòng cổ ngọc trai, đèo bao nhiêu tùy thích khi phối hợp với áo khoác nam tính bên ngoài. Áo blazer màu xanh hải quân Gắn liền với tên tuổi nữ minh tinh Malorin Dishik, mang nó với một chiếc áo sơ mi nam, thắt cavat vạt và thậm chí với quần sớt đenin, bạn có thể thắt một chiếc thắt lưng ra để thêm nét ca tính cho trang phục. Áo khoác hiệu Ba Bo, chúng không hợp mặc với chiếc quần ngắn, nhưng khi mặc chung với đầm ôm căn bản bằng da và đi với giày bốt đế giày thì sẽ đem lại cho bạn vẻ ngoài của một ngôi xào nhạc rock. Dày mọi cụ lật kiểu Mỹ, hãy mặc với quần chino không mang tắt. Áo sơ mi lụa béo nhún, mặc với quần jean ống le giống như phong cách của Diner club Áo chìm cò hiệu Liberty, giống phong cách của Mick Jagger những năm 1970, mặc nó với một chiếc đầm màu căn bản hoặc quần sóc ôm. Valerie Lemmer là chuyên gia về áo Liberty đủ mọi phong dáng Coi chừng, tất cả các loại tất bà ngoại Tất quần quá mỏng sẽ không được tha thứ Nếu như chúng không nguyên vẹn, chúng sẽ là thảm họa. Chúng phải luôn trồng như lúc vừa mới được lấy ra khỏi hộp tất màu da thì phải tẹp với màu da, người khác khi nhìn vào phải nghĩ rằng trần bạn đang không mang thứ gì cả, nếu không thì mọi thứ coi như tiêu tùng. Nếu bạn thích với chất bóng sáng một chút thì hãy nghĩ đến Catherine Davis trong phim Belle và đó là cách duy nhất bạn có thể mang chúng. Hoặc nói cách khác như trong phim Mad Men mang tất da đi với giày cao gót bít mũi và đâm phong cách 1960. Tất quân mâu da mang với một chiếc đâm xuông trên gối trông rất thô kệch với quần sóc và giày bốt cũng vậy. Còn đi mang với áo khoác phao hoặc giày bốt đi tiết thì bạn sẽ bị cảnh sát thời trang bắt nhốt ngay lập tức. Nếu bạn mang chúng với xăng đàn mũi, những người yêu thời trang sẽ giết bạn ngay trên đường. Và nếu nói đã đời rồi mà bạn vẫn phải mua một đôi mới chịu thì ít nhất hãy chọn màu nào gần đẹp với màu da của mình. Và trên hết, không được qua bóng, còn đối với tất quần đen trong suốt thì hãy mang chúng mong bà tình huống sau đây. Thứ nhất, bạn là một bà sờ và bạn phải đi chúng với xăng đan. Thứ hai, bạn là chị em bạn gì với catalog và bạn phải xé chúng rách tàn nát. Thứ ba, bạn là hiệu trường một trường học sắp nghỉ hưu trong vài tháng nữa. Chúng tôi chấp nhận Gita bon mặc quần tắt đen xuyên thấu vì chỉ duy nhất cô ấy có được sự nữ tính và tinh tế thuộc hang đình của đình. Chọn dài trang sức Như một chiếc bóng đen ngoài hành tinh, có những thứ chúng ta không nên để tâm tới. Chúng ta mang nó tự động như một thói quen, nhưng người khác sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Hủy hiệu có gắn tên dính vào một sợi dây đeo, quả lưu niệm từ tiệc sinh nhật của cô bạn mặt dây chuyền hình cung hoàng đạo, những chiếc nhẫn xấu xí, vòng nhựa dẻ tiền, những chiếc đồng hồ thô kệch với logo cũng thô nốt, quyền chúng đi, chúng chỉ làm khổ bạn mà thôi. Chúng ta thường quan tâm thái quá tới những món đồ chính yếu, tới tóc tai, tới phấn son, mà hay bỏ qua các tiểu thiết có khả năng phá hủy toàn bộ sự hài hòa của tổng thể. Phòng cách pháp trong mắt cô là gì? thứ đầu tiên cá tính và không nhất thiết phải là người Pháp chính gốc. Tôi sẽ nhắc đến những cái tên như huyền thoại thiết kế trang sức: Laulala, Đà La, Fliersim, chịu người mẫu Betty Cauchot, nhà thiết kế Olympia Le Thanh. Mỗi người họ có hoặc từng có như trong trường hợp của Laulala, người vừa qua đời vào năm ngoái, cái chất kinh điển rất riêng của người Paris những nàng thơ của phố Saint Germain-des-Prés của màn Pháp những năm 1960 của những năm hoàng kim của hộp đêm La La Paz vẫn luôn tạo cảm hứng cho tôi ngoài thời trang các thái độ và cử chỉ cũng mang đặc trưng riêng của nước Pháp Brigitte Bardot thành lịch và khiến Jung bước ra từ máy bay trong chiếc áo choàng lông và giày đế bằng giọng cà của fancoxy Dollard và chiếc áo cóc mà người đẹp Arnold mặc trong phim Lola, tinh thần của nữ đạo diễn Jena Moren, năng lực của Juliette Gargore, sức mạnh của người mẫu Garcizon, phè đài khác của Marisa Berenson, những người phụ nữ tự do, đầy nữ tính, luồn màng trong mình chuẩn mực của phòng cách pháp này sẽ mãi mãi không bao giờ lũi thời. Thanh lịch giống như áo tràng trên cốt, khăn vương hờ áo kẻ sọc Brenton Marina và giày búp bê hiệu repetto. Đúng vậy, vì thanh lịch một cách tự nhiên luôn cuốn hút chúng tôi hơn là những thứ lấp lánh. Chúng tôi chú ý đến phong thái hơn là xu hướng. Người Pháp lớn lên cùng với khái niệm về chất lượng sản phẩm và ngành tờ chính gốc. Trước khi xu hướng mặc đồ vintage xuất hiện, phụ nữ Pháp đã có thú vui mặc những bộ trang phục lục được từ trên giác xếp hoặc được các bà, các mẹ để lại cho. Chúng tôi có một khả năng thiên bẩm về việc tái truyền tải thời trang xưa cũ bằng cách kết hợp chúng với những thứ đồ mới. Một trong những thứ tạo nên thành công của Isabel Marcan là người phụ nữ Pháp chúng tôi không bao giờ thôi mặc. Chính món đồ và cách mà bạn mặc nó sẽ giúp bạn trở nên thanh lịch, chứ không phải thương hiệu. Sự thanh lịch có phải là thứ có thể học hỏi được. Hãy bắt đầu từ chính bản thân mình, giữ cho bản thân mình tươm tắt và da rẻ luôn đồ làm sạch đúng cách. Lưu ý là móng tay luôn phải được cắt đĩa gọn gàng, không trang điểm quá lố. Hãy học cách hiểu rõ bản thân. Nếu bạn cố gắng trở nên giống một ai hoặc bắt chước một phong cách nào đó hoặc làm thứ gì đó mà bạn không phải là chính bạn, là bạn đang vô cùng mạo hiểm. Bạn cần phải thẳng thắn và quyết đoán. Bạn có quên phạm sai lầm và mắc hết lỗi lầm này đến lần khác không có gì phải lo lắng cả. Người ta luôn phải đối đầu với một vài trở ngại trên con đường tìm kiếm ca tính của riêng mình. Tôi không dám khẳng định let im nhưng nếu bạn còn không chắc chắn về chính bản thân mình thì việc đi xa hơn có nghĩa lý gì đâu. Chẳng hạn như việc vận dụng màu sắc một cách vụng về là vô cùng nguy hiểm, cũng như những đôi giày cao gót quá cao và giày phong dáng xấu xí. Và nếu bạn không biết cách đi sao cho đúng thì cũng tồi tệ không kém. Chắc thôi không cần phải bàn tới tóc tài nhượng đủ thứ màu, tật quần màu không phù hợp, băng vải len mềm quá rộng hay quá chặt, có thể phát tĩnh điện trên người bạn và làm lộ từng ngấn mỡ mà đáng lẽ phải giấu đi và vai ngắn mặc chung với áo cột trễ, đi giày cao gót, những thứ đó đều không hấp dẫn một chút nào hết. Đó có phải lý do mà chiếc đầm đen nhỏ lại thành công đến thế? Thật ra, ít nhất chiếc đầm đen nhỏ giúp bạn tránh khỏi các thảm họa thời trang. Chiếc đầm này giống như một tấm lưới an toàn, đặc biệt trong những tình huống tinh thần đi xuống thảm hại. Nếu bạn vừa mới bị bạn trai chia tay qua điện thoại hay gặp giác rối gì ở văn phòng, chiếc đầm nhỏ sẽ mang lại cho sự thoải mái của bạn. Nhưng hãy cẩn thận, hãy phân biệt chiếc đâm đen nhỏ và chiếc đâm màu đen xài nhỏ. Chúng ta cần phải tìm được chiếc phù hợp với thân hình của mình, không quá bó, không quá ngắn, không quá dài. Trên hết, hãy tránh dập quần bản thân, sau đó tự biên tấu theo ý mình. Đừng quên kết hợp với thạ... sự thể hiện chiếc đầm đen của bạn theo nhiều cách khác nhau. Nếu không muốn trông như một quá phụ thì bạn cần phải làm cho bản thân trở nên xinh đẹp và tóc trình chu, gọn gàng, chọn màng những đôi giày và phụ kiện xinh xắn. Một ngày nào đó bạn sẽ muốn mặc một chiếc đầm đèn nhỏ của bạn với tất quân màu. Một ngày khác bạn sẽ muốn mặc nó với áo khoác bài cờ hiệu Prectom chừng quỳ lại chiếc đầm đen nhỏ là người bạn đồng hành đáng tin cậy chỉ đòi hỏi ở chúng ta một chút cố gắng mà thôi theo cô đến độ tuổi nào thì người ta cần phải có một độ khôn khéo nhất định đối với thời trang Ngày lúc này đây, nếu như bạn đã bắt đầu biết cách chăm sóc bản thân và đã tìm được cho mình một phòng cách riêng, bạn có thể chỉ cần làm những điều mà mình thích thôi. Tất nhiên, khi đã 50 tuổi, chắc bạn sẽ không còn muốn tổ mắt lấp lánh ánh kim xanh hoặc tất đeo ống chân đi khi bắt chân bạn có xu hướng phình gian. Tất cả những gì bạn cần làm là tránh trông quá cấp cỡm hiểu rõ còn người mình và thành thật với bản thân mình. Theo cô, những thứ gì là tối cần thiết mà bất kỳ phụ nữ nào cũng phải có trong tù quần áo của mình. Những món đồ vượt thời gian có thể kể như Một chiếc túi sách thật đẹp, không cần thiết phải là một tù cái thật thời thượng, mang lại một sự thoải mái nhất định cho bạn, không quá nặng, có dây xích hoặc dây đeo không trượt lên trượt xuống, được thiết kế thật chuẩn. Bốt đế bằng Dây bít mũi không được quá cao hoặc quá bệt, khẩn quàng lụa, khuyên tay tròn bàn to hoặc bàn nhỏ, áo tràng truyền cốt, dây búp bê hiệu protector giống British Gain Bados. đầm cuốn của Daniel Von Futterbess, và bao nhiêu phụ kiện nữ trang tùy thích vì phụ kiện có khả năng tái tạo lại tủ quần áo của bạn làm nó trở nên hiện đại hơn và kể lại câu chuyện của chính nó không phụ thuộc vào phụ kiện tù quần áo sẽ nghèo nàn đi rất nhiều.